Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Trước, rõ ràng tấm bia mộ. Người đàn bà lại đào hướng hạ của huyệt hạ môn. Có nghĩa là đào mộ của ai đó lên chẳng phải hay sao? Dưới đấy quả thật là một cái quan tài đã hoại một đôi chỗ. Có vẻ ít thì cũng phải dễ đến chín 10 năm. Nắp quan tài mở tung, bên trong là một xác người. ấy thế nhưng mà quái lạ, là thân thể vẫn nguyên hình chặt không chút thay đổi cứ như là người vừa mới chết mới chôn tức thì người đàn bà lấy túi vải để ở bên cạnh lấy từ bên trong ra những mảnh thi thể của trẻ nhỏ được phân ra mà đặt vào mỗi một phần lại đặt ở vị trí tương ứng với bộ phận của cái xác bỗng chốc mùi đất tanh nồng Quẹn lẫn mùi ngai ngái của gỗ mục, lập tức tán đi. Để lại mùi hương phảng phất nhưng là hương trầm, thoang thoảng xoa dịu không gian cô tịch, lạnh lẽo. Những mảnh thi thể của trẻ nhỏ tựa hồ bị cái xác kia nốt lấy, từ từ lặn vào trong da thịt. Bất giác, cái xác khẽ cựa quậy, dùng mình mấy nhịp rồi bật dậy. Người vừa sống lại kia thở hồn hển như là kẻ vừa thoát được cơn ngạt hoảng hốt nhìn xung quanh thoáng thấy người đàn bà kia chỉ lắp bắp nói được vài từ Hôn hạ từ lâu nổi danh là vùng đất lưỡng cực, chẳng phải là vì linh khí, địa nhân hào kiệt, cũng chẳng phải là do âm dương cân bằng, mà là vì nơi đây phong cảnh trái ngược. Cái làng này nó nghèo, nghèo đến sơ sát cả ra. Nhìn vào thì ai cũng thấy, năm nào cũng có người bị quan Tây bắt đi vì không nộp đủ sưu thuế. Nhẹ thì bắt đi tổng quân sang bên mẫu quốc, may mắn thì thân tàn ma dại mà về kẻ xui rồi thì bỏ mạng nơi đất khách quê người ấy mà còn nặng thì bị đánh cho nhừ tử gia quyến đem nhục thân ấy về chưa đầy mươi ngày thì thổ huyết mà chết âu cũng là vì lục phủ ngũ tạng đã dập nát chỉ như là ngọn nến leo lét thổi trong đêm mưa bão chỉ một luồng gió nhẹ qua là tắt lịm chẳng có cơ hội gì ấy thế mà cái làng ấy lại có một gia môn đồ sộ tứ phía là tường cao bao phủ ngăn cách với đám nạn dân gia màu nấy là của nhà họ trịnh vốn trước kia là phú hào từ nơi khác không hiểu vì cơ duyên nào mà lại di dời đến đây chỉ vài tháng đã dựng lên gia trang ngược ngạo kia dân tình xung quanh nghe bên trong có những chuyện vô luân đạo lý cho nên người ta gọi là hắc trang dặn dò đàn bà con gái lũ trẻ xung quanh cấm tiệt cấm giáo không được lai phãng đến gần Còn nguyên do thì có khi chính họ cũng chẳng rõ tường tận. Đám đàn bà con gái trong làng ấy cũng cấm tiệt cánh đàn ông không được nhìn ngó vào bên trong. Vì tuy hắc trang bí ẩn nhưng gia chủ lại là một người đàn bà xinh đẹp. Đến nỗi có kẻ chót nhìn được dung nhan ấy mà về tương tư đến bỏ ăn mất ngủ thân thể tiều tụy rồi chẳng mấy chốc mà quy tiên. Gia môn nhà họ trình Đến đây được gần một năm, thì có tin là trịnh chủ lâm bồn hạ sinh một đứa bé chẳng rõ là trai hay gái. Thế nhưng vẫn biết ai là cha của nó. Đám phụ nữ cười khẩy gọi ấy là cái thứ đàn bà lăng loàn. Còn đám đàn ông thì bảo nhau ấy là thứ dâm dục bất trị. Chỉ. chỉ có kẻ biết điều thì cười khẩy hết lại trong nó. ấy thói đời là thế. Đám đàn bà chẳng qua là khổ quá lâu mà sinh lòng đố kỵ. Còn bọn đàn ông thì chẳng qua là tiếc rẻ mỹ nhân mà chẳng có phúc được hưởng thụ. Rốt cuộc lại đâm lời đàm tiếu. Mà đã là mỹ nhân lại sống trong nhung lụa thì hà cớ gì mà lại tự nhiên sinh con. Chẳng qua là việc nhà họ thì việc gì phải trình bày với cái lũ người mà chẳng thể chạm được đến ngón chân lúc nào cũng soi mói ở ngoài kia. Thế là cũng từ thời gian ấy Làng này lại bắt đầu xảy ra những sự kỳ dị. Ban đầu là từ việc những đứa trẻ đột nhiên mất tích, không rõ nguyên do. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện